cho những độc giả không nghiên cứu lịch sử thời Thay cổ biết rằng triều đại vua Di Lăng Đà bắt đầu từ thời Hy Lạp của nước Hy Lạp theo đơn danh nghĩa của nó và chấm dứt vào cuối thế kỷ thứ tư trước Tây Lịch cho đến chiến thắng của Đế Phật La Mã vào giữa thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch Sự đi lại của những đoàn thương gia gồm người và lạc đà chắc chắn Đã tạo nên sự gặp gỡ giữa Phật giáo và văn hóa Hy Lạp Một nền văn hóa rất rộng mở đón nhẫn những trào lưu tư tưởng từ bên ngoài vào Rồi những cuộc chinh phục của Alexander càng khiến cho những cuộc tiếp xúc này rõ rệt hơn Chính vì vậy mà có nền nghệ thuật Hy Lạp Phật giáo chính vào khoảng thế kỷ thứ 8 thứ 9. Phật giáo du nhập Tây Tạng nhờ Pasmasambava, người đã được buộc trong descent bởi đến. Vị vua này đã có một vị thầy Phật giáo muốn xây dựng tu viện lớn đầu tiên của Tây Tạng. Theo lời khuyên của vị quân sự, nhà vua chấm mà Pasmasambava về hiến được sự kính nhất thời bấy giờ. Ngày nay, Pasmasambava được dẫn Tây Tạng, xem như Đức Phật thứ hai về chính nhờ ngài mà Phật giáo được truyền bá tại Tây Tạng. Thế là ngài đã đến để trông coi việc xây dựng Sangze Tu viện đầu tiên ở Tây Tạng. Cũng chính nhờ ngài mà giới luật Phật giáo được dịch từ Phạn ngữ sang Tạng ngữ. Ngài mời khoảng 100 học giả ấn uyên thâm Phật giáo đến Tây Tạng và cho những thanh niên Tây Tạng sang ấn học phản ngữ. Sau đó. Một nhóm gồm dịch giả Tây Tạng và học giả Ấn Độ đặt trụ sở tại Samye trong 50 năm trở để dịch 103 cuốn lời Phật dạy và 213 cuốn luận giải của Ấn Độ về những lời Phật dạy. Trong hai hay 3 thế kỷ tiếp theo, nhiều vị thầy Tây Tạng khác đi sang Ấn Độ. Họ ở đó có khi đến 10 hay 20 năm và mang về Tây Tạng những kinh sách Chưa từng được dịch trong đợt dịch đầu tiên nhiều hệ phái tu hành trong đó có bốn hệ phái chính đã ra đời dưới ảnh hưởng lớn lao của những vị thầy xuất chúng Phật giáo Tây Tạng tiếp tục phát triển mãi cho đến khi có nạn xâm lăng của Trung cộng trong thời gian này tình hình phải ân như thế nào tại đó vào cuối thế kỷ thứ 12 và đầu thế kỷ 13 Sự đàn áp Phật giáo dân người hồi chủ trương trở nên vô cùng dữ dội. Phật giáo cũng đã suy đồi dễ dàng biến thành cái đích vì những trường đại học lớn của nó rất dễ nhận ra. Những trường đại học Nalanda và Vikramashila chẳng hạn, quý tụ hàng ngàn sinh viên dưới sự diều dắt của những vị thầy nổi tiếng nhất thời ấy. Những đại học này có những thư viện mênh mông, phong phú, không thua gì như thư viện bất hữu tại Alexandria. Những cơ sở này đều bị phá hủy, sách bị đốt và tu sĩ bị giết. Và chinh sử rõ ràng, dễ nhận thấy đặc biệt đề của Phật giáo với những trường đại học. Những thư viện và tu viện của nó đã khiến nó dễ bị càng quét hơn ấn dấu mà ngày nay vẫn mạnh như thường, phải không? Không chỉ vậy thôi đâu. Trước đó Phật giáo đã bắt đầu suy vi ở Ấn Độ vì những lý do không được rõ ràng lắm. Ngay từ thế kỷ thứ 6, sự phục hồi những truyền thống Ấn giáo và sự đồng hóa một vài ý niệm Phật giáo vào triết lý Vệ Đà, một trong những trào lưu siêu hình chính yếu của Ấn giáo đã sôi mòn dần ảnh hưởng Phật giáo, mà sau khi bành trướng trên khắp Ấn Độ, trở lại tập trung tại Magadha, hiện nay là Bihar và tại Bangladesh ngày nay triết lý bất nhị, Advaita cũng dễ dàng nhấn mạnh tính cách không hai đã du nhập những điểm quan trọng trong triết lý Phật giáo vào triết lý mình, nhưng đồng thời lại chỉ trích triết lý Phật giáo. Ảnh hưởng này đã xóa đi phần nào hổng ngăn cách thuyết lý giữa Phật giáo và Ấn giáo, hơn nữa ấn độ rất phân chia giai cấp, điều mà Phật giáo lên là. Ngoài ra. Đúng là tính cách quan trọng của những trung tâm nghiên cứu và những tu viện đã biến chúng thành những cái đích dễ dàng cho bọn người Hồi giáo đôi khi tưởng đó là những pháo đài, Chẳng cần phân biệt rõ ràng cái gì cả. Có ý niệm nào của Phật giáo vẫn còn tồn tại xuyên qua ấn giáo chẳng? Chắc hẳn, chúng dần dần bị pha trộn với ấn giáo, mặc dù các nhà ấn giáo vẫn tiếp tục chỉ trích Phật giáo trên bệnh viện triết học. Vậy Phật giáo là một trong những ví dụ hiếm hoi của một tôn giáo, cứ gọi nó là tôn giáo đi cho tiền, đã bị càng quét ra khỏi sinh khâu địa dư trong đó. Nó đã sinh ra và đã truyền bá trong hơn cả nghìn năm. Còn có một trường hợp tương tự là sự bốt nghiệp, dập tắt, tiệt trừ một phần những tôn giáo có trước Kha Luân Bố tại châu Mỹ Latinh Tinh về công cuộc chinh phục của Tây Ban Nha và của Châu Âu nói chung, Phật giáo cũng đã tản mát về phương Nam đến Sri Lanka, rồi về phương Đông đến Thái Lan, Miến Điện, Lào, dưới một hình thức gọi là Theravada. Nó cũng di chuyển về phương Bắc sang Trung Hoa vào thế kỷ thứ sáu dưới hình thức gọi là Đại thừa, rồi sang Nhật Bản nơi mà nó đặc biệt phát triển dưới hình thức Phật giáo Zen nhấn mạnh sự quan sát bản chất trí tuệ thời kỳ giữa cuối đệ nhị thế chiến và 1970 Phật giáo Zen là hình thức Phật giáo được biết đến nhiều nhất, học thời thang nhất tại Tây phương những sinh viên tại Berkeley vào thập niên 60, Khi có phân trào phản đối văn hóa tỷ phương, Rất mê Phật giáo Zen, Một số tậm chí, Còn cố gắng thực hiện ở đây, Một hình thức triết lý pha trộm, Giữa một học thuyết chính trị và Phật giáo, Để chế ra cái mà gọi là học thuyết mát gián. Không sống lâu lắm, Nhưng ba cũng không tiếc gì, Phật giáo riêng vẫn luôn luôn thịnh hành tại Âu Châu, nhưng điều đáng cho mình chú ý là ở Tây Tạng. Mọi khía cảnh và mọi trình độ của Phật giáo gọi là gọi là Tam Thừa đều được bảo tồn và duy trì một cách rất chính xác. Giờ vậy mà một cá nhân có thể hội nhập những trình độ giáo lý khác nhau này trong việc tu hành của mình. Tiểu Thừa, danh từ tôn kính là Theravada, lời cổ nhân. Đặt căn bản trên đạo đức thế tục và giới luật tăng lự Trên việc quán tử về những bất toàn của cuộc đời Những bận tâm vô lối thúc đẩy phần lớn hoạt động chúng ta Những tư duy này khiến kẻ tu hành mong thoát khổ Thoát vòng tái sinh luân hồi Theravada không phải là thiếu lòng thương yêu đồng loại Cũng không thiếu đức từ bi đối với chúng sinh đau khổ Nhưng đại thừa ở Tây Tạng, Trung Hoa và Nhật Bản Đặc biệt nhấn mạnh tâm từ và tâm bi. Theo giáo lý Đại Thừa, tự giải thoát mình ra khỏi khổ đau chẳng ít gì nếu quên ta, chúng sinh vẫn khổ. Mục đích của việc tu hành, như vậy, chủ yếu là cải biến nỗi tâm mình vì hạnh phúc tha nhân. Tại Ấn Độ, nhưng nhất là ở Tây Tạng, còn có một thừa thứ ba, đó là kiên cang thừa. Thừa này thêm vào hai thừa kể trên những kỹ thuật tâm linh. Giúp ta nhanh chóng thể hiện thực Phật tính sẵn có trong ta và thực chứng bản tính thanh tịnh của vạn Pháp. Tính cách này thay vì giết chết đức từ bi, lại làm nó xấu xa và mạnh mẽ thêm. Vậy nên sự hội tổ những hoàn cảnh địa lý và chính trị đã giúp Tây Tạng đưa cả ba thừa của Phật giáo vào trong một đối tu hành duy nhất. Chính vì đã chữa nhiều nghịch cảnh. Nên Phật giáo có vẻ như đã nhận được một thiên chức vượt qua ngoài phạm vi quốc gia. Và có lẽ điều này thuận lợi, Cho sự du nhập hiện nay của Phật giáo vào Ấu Châu, Nó chẳng kết hợp với một văn hóa nào nhất định cả. Cho dù trong lịch sử của nó, Đã có nhiều lúc, Vẫn gắn bó chặt chẽ với nhiều nền văn hóa khác nhau. Mặc dù sĩ Tây Tạng, Như một thành lũy địa dư và tấm linh Đã khiến cho những thành phố của Phật giáo Được duy trì trọn vẹn Trong hơn cả nghìn năm Sống không vì thế Mà Phật giáo không bành trướng được Trong những nền văn hóa khác Rất khác biệt như Sri Lanka Và Nhật Bản Phật giáo có bị như màu sắc Những sư sở trong đó Nó triển khái trắng Ở Tây Tạng chẳng hạn Có một thứ tôn giáo bản xứ gọi là Bon, gần như đạo vật linh, tin mọi vật có linh hồn, ở nhiều khía cạnh. Nhưng cũng có một thứ siêu hình phức tạp và ngày nay vẫn còn. Vào thế kỷ thứ 9 vẫn có những cuộc tranh đấu siêu hình giữa đạo Bon và Phật giáo. Một vài tục để của Bon pha trộn vào Phật giáo và trở thành Phật giáo luôn. Cũng có những hiện tượng tương tự tại Thái Lan, Nhật Bản vân vân Và có lẽ chúng cũng sẽ có tại phương Tây nữa Nhưng bản chất của Phật giáo thì trước sau vẫn vậy Như vậy Việc giảng dạy và tu hành của Phật giáo Chắc chắn là có một thiên chức hướng về tất cả nhân loại Nhưng nhiều tôn giáo vẫn tự cho mình là phổ quát bao trùm vũ trụ Như đạo chúa dĩ nhiên Nhất là công giáo về Catholicism phát xuất từ chữ Y Lạp nghĩa là phổ quát, vũ trụ. Vì vậy mà nó vẫn thường cho mình là có quyền cưỡng bích người ta cải giao theo mình. Hồi giáo cũng có khuyên hương bành trướng khắp thế giới. Và nếu cần, cưỡng bích người ta theo bằng giáo và súng. Bởi vì trong những tôn giáo đó, muốn trở thành tín đồ, trước hết phải chấp nhận tin theo một số giáo điều Phật giáo thì không vậy Thiên chức phổ quát của nó nghĩa là có thể lan rộng đến những văn hóa khác bởi văn hóa gốc của mình không thể nào hàm chứa sự cưỡng bách ấy phải tính gì cả lại càng không có sự cưỡng bách phải theo đạo Đức Phật đã nói đừng chấp nhận những gì ta giải vì kiếm trọng ta Mà hãy xem xét nó và tự mình khám phá lại chân lý của nó. Ngài cũng nói, ta đã chỉ đường rồi, giờ hãy tự mình đi con đường đó. Giáo lý Phật giống như một sổ tay chỉ đạo mô tả và các nghĩa con đường dẫn đến giác ngộ mà chính Ngài đã đi qua. Muốn trở thành Phật tử thật sự, phải nương Phật bằng cách xem Ngài, không phải như thần linh mà như người chỉ đường, như hiện thân của sự đắc đạo. Cũng phải nương tựa vào giáo lý truyền dạy nghĩa là pháp, đó không phải là giáo điều mà là con đường cuối cùng người Phật tử cũng phải nương vào cộng đồng gồm toàn thể những bạn đồng hành trên đường đạo hạnh. Nhưng Phật giáo không tìm cách cưỡng bức ai, cũng không thêm tính đồ bằng những cuộc cải đạo. Đối với Phật giáo điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Chính vì chỗ Phật giáo không cưỡng bức cải giáo, vì cải giáo Không thể hiểu được theo quan điểm Phật giáo. Nên sự du nhập của Phật giáo vào một nền văn minh thực chất, Rất khác với nền văn minh đã khai sinh ra nó, Mới đáng được nghiên cứu, Và nếu nó bền bỉ, Đáng được giải thích. Phật giáo không chủ trương chinh phục, Nhưng đúng hơn, Nó tỏ ra một sự rạng rỡ tâm linh. Những kẻ muốn biết đạo Phật, Phải tự mình đi bước đầu và tự mình khám phá nó qua kinh nghiệm của chính mình. Và chăng, thấy được cách thức mà Đạo Phật nảy nở tại Tây Tạng và Trung Hoa mới là thú vị. Những nhà hiền triết đến đó, Và sự rãng rỡ tỏ ra từ con người họ đã thu hút đệ tử một cách tự nhiên, Như mật hoa thu hút loài ông. Trong những cuộc nói chuyện như thế này với con, Bà để y thấy sự phóng phú lạ thường, của những ẩn dụ trong ngôn ngữ nhà Phật, nhưng nó không là ba thấy khó chịu đâu. Bà cũng vậy, không ngớt dùng những hình ảnh, những chuyện thần thoại và những ví dụ. Ba hoàn toàn đồng ý việc đến thí ca vào điểm tố triết lý, nhưng ba không dám chắc nó có đủ để giải đáp mọi thắc mắc của mình không. Vậy thì con xin trả lời ba với một hình ảnh nữa. Và xin thưa rằng ảnh dũ là một ngón tay trỏ vào mặt trăng. Chính mặt trăng mà mình phải nhìn chứ không phải ngón tay. Hình ảnh thường nói nhiều hơn là một sự mô tả dài dòng. Vấn đề thiết yếu đối với văn minh Tây Phương là biết có những sân hộp tương đồng nào giữa những nhu cầu của văn minh Phương Tây Mà phương Tây không thể tự giải quyết bằng Những phương tiện tâm linh của chính mình Và câu giải đáp mà Phật giáo có thể đem lại cho những thắc mắc đó Tuy nhiên Ý nghĩa có thể sửa đổi một triết lý cho phù hợp Để giải đáp một số thắc mắc cũng có thể là một cảm bậy Bảo như kẻ tại phương Tây Đã tin theo những giáo phái dối trá rọc rồng thậm chí có khi còn phạm pháp nữa. vấn đề đặt ra vì vậy là chân lý và sự chân chính của Phật giáo trong tính cách khoa học về tâm thức. Ồ, đối tượng nghiên cứu chính yếu của Phật giáo là bản chất tâm và nó chỉ mới có 2.500 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này thôi. đó là về sự chân chính. còn về chân lý của nó nói sao đây? có lẽ phải nói rằng chính chân lý của nó là sức mạnh của nó. Quan nghĩ rằng chân lý ấy hiển hiện rõ ràng trong những sự kiện, trong những con người và trường tồn mặc cho những thử thách của thời gian. Cho dù vật đổi sao giời. Khác với những giáo phái mà chỉ là sự mô phỏng giả hiệu, những truyền thống tâm linh chân chính trên bề mặt, nhưng động một chút đã sụp đổ ngay. bản chất dối trá của những giáo phái mà phải nhận là rất nhiều người theo. Biểu lộ bằng mọi thứ mâu thuẫn bên trong, mọi thứ tai tiếng, mọi trò bí ổi, như thực tế vẫn thường chứng minh. Ngược lại, sự tăng trưởng của mối quan tâm đối với Phật giáo ở phương Tây kính đáo hơn. Những trung tâm Phật giáo là những nơi thường khi làm chỗ gặp gỡ cho bạn bè cùng chung những ước vọng như nhau, và muốn cùng nhau cố gắng học hỏi, tu hành, dịch kinh sách và những lời chú giải sang ngôn ngữ phương Tây. Mục đích của họ là giới thiệu một truyền tấm chân chính và sống động. Và thường dân chúng địa phương vẫn có một lối nhìn rất tích cực đối với họ. Hồi nãy, bà hoàn toàn không có ý sốt sắng. Mục sĩ không ngoan đã có hơn 2000 năm lịch sử, như Phật giáo với những môn phái thường là quái gở và hầu như luôn luôn già yếu lẫm cậm. Mà hiện nên có rất nhiều Phần đông lại là những tổ chức làm ăn. Đầu trộm đuôi cuốc. Không, bà không có ý như vậy đâu. Nhưng vì tính ba vẫn không tin vào những phản ứng bọt trọt nơi bản tính con người. Tính ba chỉ muốn đưa ra nhận xét là sự mê say. Ngưỡng mộ của nhiều người đối với học thuyết nào. hãy đối với những vị thầy. Rất uy tín dưới mắt họ. Nhưng sự thật có thể chỉ là những thay biệt bộn. Sự mê say đó không chứng tỏ rằng học thuyết đó nhất thiết phải tốt đẹp, cần phải chứng minh nữa chứ. Một sự chứng minh như vậy chỉ có được nhờ những kết quả của việc tu hành trong lâu dài. Có câu rằng, kết quả của học hỏi là sự tử chủ, kết quả của việc tu hành là sự suy tàn của những cảm xúc tiêu cực. Một sự mê say nhất thời chẳng có giá trị gì bà chỉ muốn nói chừng đó rõ ràng chỉ cần quan sát sự kiện cũng thấy không thể nào so sánh Phật giáo với các giáo phái này khác tuy vậy đừng quên có những bộ óc vĩ đại cũng bị lừa bịp vì những chuyện không đâu bà biết những bác sĩ danh tiếng lại đi tính những trò nhảm nhí suốt nhiều năm làm y theo những đòi hỏi của giáo phái họ theo Vậy đừng xem sự sùng tín của người ta đối với một đạo nào lập bằng chứng của chân lý. Đạo ấy chưa chắc chân chính. Vì đáng buồn là con người có khuynh hướng tin tưởng bất cứ gì. Chính vì vậy mà người dạy phải có trách nhiệm đưa ra bằng chứng. Một con đường tâm linh chân chính thường bắt mình phải đòi hỏi thật nhiều nơi chính mình. Và khoáng dung với trẻ khác Ngược lại Những tà đạo thì đòi hỏi đủ thứ nơi người ta Trong khi chính mình lại trắng trận Làm trái ngược những lý tưởng mình công bố Nhưng điểm dị biệt căn bản là Các giáo phái không đặt nền tảng Trên một nguyên tắc siêu hình thật sự Mà thoát thai từ một pha trộn Những mảnh vụn truyền thống giả hiệu Không liên quan gì đến truyền thống tâm linh chân chính Vì vậy Chúng không thể đưa ra một tiến bộ tâm linh bền bỉ mà chỉ có hoang mang và vỡ mộng. tĩnh nghi lễ và mê tín dị đoan. Lấy tục mổ đạo mà người ta gọi lực của tín, tín nước thánh, tràn hẹp, gần lá, tín hiểu lực những phép bí tích, những kinh cầu nguyện, tín đốt nến vẫn có trong hầu hết các tôn giáo, thật trái ngược với cái cảnh thuần khiết của Phật giáo, nhưng người ta vẫn nghĩ Có vẻ đây là một trong những lý do lôi cuốn giới trí thức và nhiều người khác đến với Đạo Phật. Vì họ không thích một vài khía cảnh trong các tôn giáo đã an bài, mà họ xem có vẻ phí lý, tùa ngát, quá chú trọng hình thức. Nhưng theo ba, dường như đây là một hình ảnh được lý tưởng hóa về Phật giáo mà ta có thể có chỉ khi nhìn từ xa. Khi chỉ biết triết lý Phật giáo, Chỉ không chứng kiến sự thực hành hàng ngày của họ. Khi du lịch đến những nước Phật giáo, Khi vào các tu viện, Thì thật là trái hẳn. Mình thấy vô số lễ tục, Cả hát, Rước lễ quỳ lại, Mà một kẻ bất tính như ba sẽ thấy cũng thuộc loại mê tín dị đoan. Quá nặng lễ tục như ở chính thống giáo, Kỳ tô giáo, Hồi giáo hay do thái giáo? Thậm chí bà có thể nói, Một số lễ tục đang diễn ra giữa thế kỷ hai mươi, Lại gần với kỳ tô giáo trung cổ, Hơn là kỳ tố giáo ngày nay. Con không thấy có một cái cảnh hơi phi lý, Hơi bề ngoài, Nghi lễ mấy móc Trong cách tu hành Phật giáo. Có lẽ đã được thêm tất vào truyền thống minh truyết ấy, đãi qua mấy nghìn năm lịch sử sao? Trước hết, trong Phật giáo cũng như mọi truyền thống tâm linh và tín ngưỡng, phải phân biệt mê tín dị đoan với nghi thức. Đức tin trở thành mê tín khi nó trái ngược lý trí, không hiểu ý nghĩa sâu xa của nghi lễ. Nghi lễ có một ý nghĩa, chữ Latin ritus nghĩa là việc làm đúng kia mà. Nó buộc ta suy tư, quán tưởng, cầu nguyện, thiền định. Những lời tổng niệm luôn kêu gọi ta phải quán tượng. Điều này càng đặc biệt rõ ràng đối với Phật giáo Tây Tạng. Khi xét đến ý nghĩa hàm chứa trong nghi thức, đến những bài kinh đọc thuộc lòng, ta thấy nó hướng dẫn ta đến những đề mục thiền quán như tính không, tâm từ và tâm bi. Nghi lễ là một cách tu hành thực hiện trong một khung cảnh gỡ cảm ứng như tu viện. Với bầu không khí càng thanh tịnh hơn nhờ lễ nhạc thiên liêng, nó không nhằm kích thích cảm xúc mà trái lại khiến cảm xúc lắng dịu, giúp ta dễ định tâm quán tưởng. loại nhạc đó được xem là lễ nhạc cúng dường, không phải trình diễn văn nghệ. Có vài nghi lễ tiếp diễn ngày đêm không ngừng suốt hơn tuần lễ, cốt làm người ta tham dự vào một quá tu ráo riết. Khi thiền quán Mendala, kỹ thuật tập trung tư tưởng được chú trọng, sử dụng biểu tượng rất phong phú. Mendala là gì? Cô định nghĩa cho rõ ràng, được không? Mandala là một hình ảnh biểu trưng vũ trụ và chúng sinh dưới hình thức một cảnh tuyệt vời và những thần linh cư ngụ trong đó. Thần linh trong Mandala không phải là những vị thầy. Vì như con đã nói, Phật giáo không phải nhất thần giáo nhưng cũng chẳng phải đa thần. Thần linh đây là những kiểu mẫu lý tưởng, những khía cạnh của Phật tính. Thiền quán Mandala là cách huấn luyện cho ta có được cái nhìn thuần tịnh nhận ra Phật tính trong hết thảy chính sinh. Những kỹ thuật quán tưởng này giúp ta thay đổi nhận thức thường tình về thế giới, nghĩa là thấy có trong và đục, thiện và ác, thành ra thực chứng về pháp giới tính, cái căn bản toàn hảo của thế giới hiện tượng. Khi tự nhìn thấy mình và mọi kẻ chung quanh như những kiểu mẫu lý tưởng, như thần đến trong chư thần Tây Tạng, Ta tập quen với ý nghĩ rằng, mọi chúng sinh đều có Phật tánh. Vì thế, ta không còn chấp tướng ngoài của chúng sinh như đẹp hay xấu, bạn hay thù. Tóm lại, những kỹ thuật này là những phương tiện khéo để tìm là sự toàn thiện bẩm sinh trong ta và trong mỗi người. Cuối cùng, cần nói rõ là lễ lạc đối với những bậc thầy Tây Tạng chỉ có tầm quan trọng tương đối. Và những ẩn sĩ chuyên thiền định thì chẳng dùng lễ lạt nào cả. Thiền sư nổi tiếng Milarepa còn ra mặt chỉ trích việc sử dụng nghi thức, lễ lạc. Như vậy, tính đa dạng của những kỹ thuật tu hành đáp ứng cho nhiều hãng Phật tử, và chứng tỏ có nhiều trình độ tu tập khác nhau. Ừ, nhưng mà hôm nọ, ở Kathmandu, Mình đã nhìn đám tín đồ Phật giáo đến cầu nguyện chung quanh cái đền đài lớn đó. Gọi là gì nhỉ? Bà quên mất rồi. Giác đó gọi là bảo tháp. Những tín đồ ấy cứ diễu hành hàng giờ chung quanh cái tháp đó, Luôn luôn theo chiều kim đồng hồ. Vì trong chuyến đi mua thăng kỳ trước, ba được biết muốn đi quanh một nơi thờ tử hoặc một cái khác, thì phải đi quanh theo chiều kim đồng hồ, vì lẽ gì ba không biết và không được giải thích thỏa đáng. Cái đó không phải chỉ thuần là mê tín dị đoan sao chứ? Đó là điểm quan trọng phần lớn những hành vi trong đời sống bình thường không phải chỉ có tính thực dụng, không một ý nghĩa gì sâu sắc đó sao? Thông thường. Đi chỉ là di chuyển để đến một nơi nào đó cho thật mau Ăn là làm sao cho đầy bụng Làm việc là sản xuất thật nhiều vân vân. Nhưng trong một xã hội mà đời sống thấm nhuần đạo lý Thì những việc làm tầm thường nhất đều mang một ý nghĩa Nói một cách lý tưởng thì quả thật chẳng còn gì là tầm thường nữa Chẳng hạn khi đi Ta sẽ như đang đi về hướng giác ngộ Khi nhóm lửa ta ước nguyện Cầu xin cho mọi cảm xúc tiêu cực của chúng sinh đều bị thiếu hủy, khí án tăng nghỉ, cầu xin cho mọi người đều biết thưởng thức thiền vị, khi mở cửa, nghỉ, cầu xin kính cửa giải thoát rộng mở cho hết thảy chúng sinh, vân. Còn trường hợp cái tháp thì người Tây Tạng cho rằng, đi vòng quanh nó một giờ đồng hồ bổ ích hơn là đi bộ tập thể dục, tháp vượng trên cho trí tuệ của Đức Phật. Kinh biểu trưng lời của Phật và tưởng là thân của Ngài. Vì phía hữu được xem như vị trí danh dự, Nên để bày tỏ lòng sùng kính đối với Đức Phật và giáo lý Ngài, Họ đi vòng theo chiều kim đồng hồ, Giữ sao cho tháp luôn ở bên hữu. Trong lúc đi như vậy tâm trí họ hướng về Phật và những lời Ngài dạy. Tại sao lại có những bích họa này với những hình người rõ ràng là xíu nhiên? Bảo vẫn tưởng Phật giáo không tinh thần linh chí. Như con đã nói, nó không phải thần linh được xem là có thật, Mà chỉ có tính biểu trưng. Gương mặt vị thần biểu trưng cái duy nhất tuyệt đối. Hai cánh tay là trí tuệ về tính không, Và phương tiện là tâm đại bi. Một vài vị thần có sáu cánh tay biểu trưng sáu sự toàn hảo, Kỷ lực, độ lượng, kiên trì, cần mẵn. Kiên chú và khôn ngoan, giáo độ, giới, thí, nhẫn, tấn, định, huệ. Thay vì nhìn cảnh vật bình thường thì ít lợi hơn, ta nên quán trong tâm những hình ảnh đầy ý nghĩa nhắc nhở ta, những điểm cần nhớ trong việc tu tập. Vậy nên những biểu tượng này giúp ta vận dụng trí tưởng tưởng làm yếu tố hỗ trợ cho việc tu hành dễ tiến, không bị vọng tưởng chi phối. Quả vậy, Một trong những trở ngại chính của thiền là những ý tưởng dồn dập nổi lên. Kỹ thuật quán tưởng là phương tiện khéo giúp những kẻ tâm tán loạn, khó kèm chế tư tưởng, có thể hướng nó về một đối tượng. Pháp quán tưởng có thể rất phức tạp, nhưng không làm tâm phân tán mà khiến tâm ổn định, an tịnh. Sự quán tưởng đúng phải gồm ba đức tính, có thể duy trì hình ảnh thật rõ trong tâm, nghĩa là tâm phải luôn quán về với đối tượng quán ý thức tính biểu trưng của đối tượng quán tưởng và sao hết duy trì nhận thức về Phật tính hiện diện trong ta. Những ba đã thi trong chùa chèm những kinh đồ quỳ lại trước tượng Phật, người ta chỉ lại thần linh, ngẫu tượng, chứ đâu có lại bậc hiền nhân. Lại Phật là một cử chỉ sùng kính không phải đối với thần mà đối với người thể hiện trí tuệ tuyệt đỉnh, trí tệ Phật cũng như những lời Phật dạy. Đối với người lại có giá trị vô biên, tỏ lòng tôn kính trước trí tuệ ấy cũng là một cử chỉ khiêm cung cốt để trừ bệnh ngã mạng. Vì ngã mạng ngăn cản mọi chuyển hóa sâu xa, khiến cho trí và bi không thể sinh khởi, tục ngữ nói, nước không thể tích tụ trên đỉnh núi, và công đức thật sự cũng không thể tích tụ trên đỉnh cao ngạo mạng. Hơn nữa, quỳ lại, không phải là một cử chỉ máy móc khi hai tay hai đầu gối và trán nắm vóc, chạm đất người ta nguyễn tẩy trời năm chất độc tham sân si mạng và gánh tiền bằng cách biến chúng thành năm trí ngược lại khi hai tay trượt trên đất để đứng lên ta nghiện mõm sao tôi gom hết khổ đau cho chúng sinh bằng cách ấy mọi cử chỉ động tác trong cuộc sống hàng ngày dù tầm thường nhỏ nhặt cũng đều hướng ta về việc tu hành nhưng trong đời sống tu sĩ đạo chúa thì thực tại duy nhất là thượng đế thế giới trong đó ta sống mà người cả tu giáo pháp thế kỷ 17 gọi là thế tục chỉ làm ta quay lưng không còn chú tâm đến cái chính yếu là thượng đế do đó đời tu hành cuộc sống của những kẻ rút về bỏ rối danh như Pascal hoặc vào tu viện như các tu sĩ là để gạt ra mọi sự tán tâm mà Pascal gọi là tiêu khiển, cái đinh là hướng chú tâm khiến nó quay về những bản tâm nhảm như thỏa mãn, Kiêu căng như thành công, tiền bạc vân vân. Những giờ phút dịch cuộc đời thể tục này phải được gạt ra để có thể hoàn toàn chú tâm vào liên hệ duy nhất đáng kể là liên hệ với thần linh. Điểm tu sĩ dòng kính, lãnh xa thế tục để có thể chỉ nghĩ đến Chúa, từng giây phút không sao lãng. Thế nhưng trong Phật giáo, không tin có thần linh thì đời sẵn tu viện hay sự rút lui khỏi cuộc thế này hướng về cái gì? Nói tổn lại, nếu Phật giáo không phải là tôn giáo, thì sao nó lại giống với tôn giáo như vậy? Con nghĩ là những ngày trước mình có nói về điều đó rồi. Dù gọi Phật giáo là tôn giáo hay siêu hình thì cũng chẳng có gì quan trọng. Mục đích mà Phật giáo nhắm đến là giác ngộ. Sự giác ngộ mà chính Đức Phật đã đạt được. Con đường của Phật giáo là theo dấu vết chân ngài. Nó đòi hỏi ta phải biến đổi xấu xa dòng tánh thức mình. Vậy, thật dễ hiểu khi có những kẻ cống hiến trọn cuộc đời mình vì thiết tha mong muốn đi theo con đường đó. Nhất là với người mới tu, ngoại cảnh có thể thuận lợi hay trở ngại cho việc tu hành. Chỉ có người đã tỉnh thức mới không bị ngoại cảnh chi phối vì với họ. Thế giới hiện tượng là một quyển sách mà mỗi trang đều xác nhận chân lý họ đã khám phá. Một người đã thực chứng tâm linh thì ở giữa đô thị náo nhiệt, cũng như ở trong am thất núi rừng. Nhưng kẻ mới tu thì phải tìm những điều kiện thuận tiện để có thể phát triển sự tập trung và biến đổi tư tưởng trong đời sống hiên não tiến trình biến chuyển này phải mất thì giờ hơn nhiều và dễ bị gián đoạn chính vì vậy mà tu sĩ tây tạng đôi khi ẩn dật hàng năm tại những nơi hẻo lánh mục đích của họ là dùng trọn vẹn thì giờ cho việc tu hành nhưng không bao giờ quên mục đích tối hậu là giác ngộ để giúp kẻ khác giác ngộ nghĩa là gì đã khám phá ra bản chất tối hậu của chính mình và của sự vật. Con có thể định nghĩa rõ ràng đức tin trong Phật giáo là gì không? ở phương tây, chữ này rõ ràng mang ý nghĩa cả nặng. Phật giáo phân biệt bốn khía cạnh đức tin, thứ nhất là đức tin trong sáng khởi lên khi nghe giảng pháp hoặc kể chuyện về cuộc đời Phật, hay thánh mà ta bỗng thấy quan tâm. Thứ hai là một ước vọng, khéo khéo hiểu biết thêm để thực hành một giáo lý, nói gương bậc thánh và dần đạt đến sự toàn thấu nhập thể nơi vị ấy. Thứ ba là một niềm xác tín có được nhờ tự kiểm chứng giá trị của giáo lý và hiệu lực của tu tập, khiến ta càng lúc càng tỏa nguyện và sung mãn, như du lịch qua một miền mà càng đi càng thấy đẹp. Cuối cùng Khi niềm tin này không bao giờ lay chuyển dù gặp bất cứ cảnh ngộ nào, thì ta được một sự ổn định trong việc tu hành khiến ta có thể sử dụng mọi hoàn cảnh thuận nghịch để tiến lên. Niềm sát tính này trở thành một bản tính thứ hai, gọi là đức tin bất thối chuyện, và đó là bốn giai đoạn của đức tin Phật giáo. Vậy đức tin trong Phật giáo không phải là một bước nhảy vọt của trí thức, mà là kết quả của một khám phá tuần tự để nhận ra rằng, sự tu hành thật có mang lại kết quả. giáo và cái chết. Sự xa lanh thi tục thức quan điểm Phật hay Chúa đều là hình thức chuẩn bị cho cái chết. Một tín đồ đạo Chúa suy luận như Pascal rằng từ khi hiểu thực tại duy nhất là thần linh thì thấy đời chẳng còn ý nghĩa gì. Ngay từ cuộc sống này, ông phải chuẩn bị để ra mắt đến sáng tạo. Vì vậy ông phải sống luôn trong tình trạng một kẻ chỉ còn sống thêm vài khoảnh khắc. Trong tư tưởng của Pascal thường có ý nghĩa này, như đã có trong phúc âm, không biết lúc nào chú sẽ gọi ta Mười năm sau, hãy năm phút nữa, triết học cũng thế. Dù không ngủ ý tôn giáo, thường vẫn mẫn việc chuẩn bị cho cái chết. Một chương trong tiểu luận của Montaigne. Nói chuyện triết lý là học cái chết. Thiểu báo hiệu chỉ chuẩn bị cho cái chết và giai đoạn chuyển tiếp cũng giữ một vai trò rất quan trọng trong Phật giáo. Sự chuyển tiếp sau khi chết chắc là cái trong Phật giáo gọi là Bát Đồ. Có một cuốn khảo luận về Bát đô thật sâu. Thật vậy, ý nghĩa về cái chết lúc nào cũng có trong tâm trí kẻ tu hành. Nhưng thay vì buồn rầu hay bệnh hoạn, tư tưởng này dục ta phải tận dụng mỗi giờ các của sự sống, để chưa toàn sự biến đổi nội tâm này, không được lãng phí một giây phút nào trong đời người quý bá của mình cả. Nếu không nghĩ đến cái chết và vô thường, người ta sẽ dễ dàng tử nhộn, để ta làm mọi việc cho xong đã, mới sáng mắt mà thấy rõ mọi sự để dẫn mình vào cuộc đời tu tập. Cứ sống tà tà như vậy, Là một kiểu cám dỗ nguy hại nhất Trong khi đáng lẽ nên sống như thể Ta chỉ còn sống trong di lát Vì cái chết có thể đột ngột Đến bất kỳ lúc nào Không báo trước Ta không thể tiên liệu được lúc nào chết Và sẽ chết trong hoàn cảnh nào Mọi việc trong đời thường Đi đứng ăn ngủ Đều có thể bỗng dưng làm Nguyên nhân đưa đến cái chết Kẻ tu hành phải luôn luôn ghi nhớ điều này Mỗi buổi sáng khi nhóm lửa Người tu tử hỏi hôm sau mình có còn không để lại nhóm lửa. Khi thở hơi ra, vì ấy tử thấy xứng sướng vì có thể lại hít hơi vào. Suy nghĩ về vô thường và cái chết là một mũi nhọn không ngớ quyến kích người ấy chăm lo tu hành. Đối với Phật tử cái chết có đang sợ hư không? Thái độ Phật tử về cái chết tiến hóa theo trình đạo tu của họ Bởi kẻ sơ cơ chưa tu hành chính chắn, chết là nguyên nhân gây sợ hại. Họ thấy mình như con nai mắc bẫy tìm mọi cách để thoát, rồi thấy vì tự hỏi vô lối làm sao tôi thoát chết người ấy tự hỏi. Làm sao đi qua trạng thái trung ấm mà không bị khắc khoải, khổ sợ, lại đầy tin tưởng và bình an Kế tiếp, người ấy, giống như nông dân đã làm lỗng gieo trồng, bây giờ chỉ còn trông chờ gặt hái. Dù thời tiết tốt hay xấu, ông cũng chẳng có gì phải tiếc nuối vì đã làm hết sức mình. Cũng vậy, kẻ tu hành suốt đời đã tu thân thì đón nhận cái chết rất bình thản, không có gì tiếc nuối. Cuối cùng, kẻ tu hành đã đến mức tuyệt lưng thì lại vui mừng trước cái chết. Làm sao người ấy sẽ chết được? Khi mọi bám víu vào ý niệm con người, ngã chết, vào sự vững chất của các hiện tượng và sở hữu ngã sợ chết đều đã tan biến giờ đây cái chết đã thành một người bạn nó chỉ là một giai đoạn của cuộc đời chỉ là một sự chuyển tiếp mà thôi không phải bấm nhiêu coi thường nhưng lối an ủi này chẳng có gì đặc sắc lắm Phật giáo không còn gì để nói thêm sao tiến trình chết và những kinh nghiệm khác nhau xảy ra lúc chết được mô tả tỉ mỉ trong những khảo luận Phật giáo sau khi tắt thở Có nhiều giai đoạn tan rã của thức và thân rồi khi thế giới vật chất liệm tắt trước mắt ta tấm ta hòa tan vào trạng thái tuyệt đối trái hẳn với trạng thái của thế giới duyên sinh mà ta thấy lúc hồn còn liên kết với xác lúc chết trong khoảng khắc ngắn ngủi, tấm ta tan vào cái gọi là khoảng không chối nổi của bình diễn tuyệt đối rồi từ đó lại cở lên qua một trạng thái chuyển tiếp hay bạc đô trạng thái này lại dẫn đến một cuộc đời mới hay tái sinh. Có những lối thiền để nhằm an trú trong trạng thái tuyệt đối này, trước khi những kinh nghiệm khác nhau của bậc đôi xuất hiện, để ngay lúc đó thực chứng được bản chất tối hậu của sự vật. Nói tóm lại, một cách lý luận có thể khiến cái chết khả dĩ chấp nhận được với con người từ xưa đến nay vẫn có trong lịch sử triết học và lịch sử các tôn giáo đại khái có hai cách lý luận. Cách đầu tiên, căn cứ vào niềm tin có một cuộc sống tương lai sau đời này, khi tin có một thế giới bên kia, con linh hồn bất tử, thì chỉ cần sống một cách nào đó phù hợp với những quy tắc nào đó, theo đạo chúa là tránh những đại tội, hãy xưng tội nêu phạm. Là chắc chắn sẽ được tiếp tục sống sung sướng trong thế giới bên kia Khi ấy Chết là một thử thách thể xác như bệnh hoàn, Nhưng nó đưa ta đi từ thế giới này Sang một thế giới khác tốt đẹp hơn Những linh mục Giúp kẻ hấp hối góp phần làm nhả bớt Những khắc khỏi gắn liền với sự chuyển tiếp này Nguyên tắc của loại an ủi này Ấy là chết không có thật Vấn đề gây âu lo duy nhất đó là Mình sẽ được cứu rỗi khi sẽ bị đỏ địa ngục